Bạn thân mến, ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam Ngày này như một sự kiện để nhắc nhở mỗi chúng ta Biết trân trọng những giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình Chúng ta thường không mấy trân trọng những gì mình đang có Chỉ đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc Có khi nào đang bình yên, bạn lại hay giả đình những điều tồi tệ Con người nói rằng Sống hết mình với hiện tại đi Nhưng đôi khi chính sự giả định những điều không hay Lại khiến chúng biết trân trọng hơn những điều đang có Bởi nỗi lo sợ nó có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào Trong chương trình của tuần này Mời các bạn lắng nghe bài viết Những giả định đau lòng của tác giả Hoàng Anh Tú Được trích từ trang Vườn Hoa Phật Giáo Có ai từng như tôi, ngay cả khi hạnh phúc nhất, vẫn thắc thỏm sợ hãi, sự chia ly. Tôi là người như thế. Có lẽ bởi đời tôi đã phải học quá nhiều chữ ngờ, nên lòng tôi lúc nào cũng thắc thỏm lo âu cho hạnh phúc của mình. Bởi bạn sẽ không bao giờ biết ngày mai của ta sẽ thế nào. Bởi lòng người luôn là thứ vô cùng khó đoán. Có những mối quan hệ kéo dài hàng chục năm, rồi một hôm vỡ vụn ra như lâu đài cát vậy. Có những người ta hằng một mực tin tưởng, ống một hôm ta thắt tim khi nghe họ nói dối. Là bởi ta cả tin nên mới bút ruột đến thế. Có vài người tôi biết, sau đôi ba lần vỡ vụn đã sống bằng những mảnh vỡ, họ trở nên cay nghiệt, với cuộc đời này họ không còn tin ai nữa kể cả với chính bản thân họ họ dùng chính những mảnh vỡ ấy để cứ vào bất cứ ai nói về hạnh phúc là bởi tổn thương trong họ đã không còn cơ hội lành lặn lại nữa rồi có vài người tôi biết không sao tìm nổi hạnh phúc kế tiếp của đời họ nữa là bởi họ Đã mất lòng tin vào hôn nhân Dù họ nói họ vẫn tin Nhưng lòng họ lại khép Bất cứ ai tới với họ Đều bị soi xét đến cùng cực Và rồi lần lượt ra đi May sao Tôi không như thế Tôi vẫn còn đủ lòng tin Để dùng cho phần đời còn lại của mình Đến chừng nào tôi còn thờ Còn sống Tôi vẫn giả định Một giả định đau lòng Về sự chia ly Như cái chết Rồi khóc tu tu một mình Khi nghĩ vợ mình sẽ côi cút Đến nhường nào Dù nàng vẫn nói Anh chết Em sẽ kiếm chồng mới Nhưng ai có thể yêu nàng Hiểu nàng Và chịu đựng nàng như tôi tôi tin rằng sẽ không còn người đàn ông nào yêu nàng bằng tôi yêu nàng dù họ có là ai bởi tôi đã yêu nàng đến tận cùng trái tim này yêu nàng bằng sự hiểu nàng thương nàng và gìn giữ nàng tôi vẫn giả định một cách đau lòng về việc nàng có người đàn ông khác nàng sẽ lại yêu Như đã từng yêu tôi Hay những người đàn ông trước tôi Vẫn là nàng Của dốc lòng yêu Như thế Không ai có thể khiến nàng yêu Bằng nửa trái tim được Đau lòng Mà phải nói vậy Và khi đó tôi sẽ thế nào Hẳn là vì các con Mà tôi sẽ không chết Nhưng lấy ai Để tôi yêu lại lần nữa Như tôi đã yêu nàng Thật là xến và hư cấu nếu tôi nói rằng tôi đã dốc tiệt trái tim này cho nàng. Nhưng ít ra, lúc này đây, khi đang giả định thế này thì tôi chắc chắn điều đó. Rằng nếu tôi và nàng không còn yêu nhau nữa, thì các cô gái khác sẽ có một gã đàn ông vô trách nhiệm, lười biếng, khốn nạn và không còn đáng tin. Bởi tôi sẽ sống bằng những mảnh vỡ cay nghiệt Như nhiều người khác Không cay nghiệt sao được Khi tôi đã có một gia đình hạnh phúc như thế Một người vợ tuyệt vời như thế Vậy mà lại mất Chúng ta hay đổ lỗi cho lòng người khó đoán Mà quên rằng lòng ta cũng khó biết Như lòng người Chỉ là bởi phản ứng tự vệ Mà ta đổ lỗi cho người khác Dễ hơn tự nhận lỗi về mình Thế nên Có hạt mưa nào nghĩ rằng Chúng góp phần tạo ra trận lũ Tôi giả định những điều đau lòng ấy Không phải chỉ để xem cảm giác đau lòng của mình đến đâu Mà là để trân quý Những gì tôi đang có Để biết rằng Mình đang có gì Bởi con người ta thật lạ Yêu thắng ba Tháng tư là bởi mùa hè vừa về sau những ngày rét buốt Yêu tháng chín, tháng mười vì những ngày nắng nực đã qua đi Chúng ta luôn cần mất đi rồi mới biết giá trị của thứ đã mất Chúng ta luôn cần đau thương mới nhận ra yêu thương Tôi giả định để thấy đau mà biết giữ, để thấy sợ mà biết nâng niu Để biết mất mát mà phải nắm níu Chúng ta ai có thể sống đến 100 tuổi Để sửa những cái sai trong suốt 99 năm trước đó Chúng ta ai có thể chắc ngày này năm sau Sẽ ở nhà để đón ngày gia đình với nhau Còn năm nay tạm thời lo chuyện thiền hạ đã chúng ta kiếm ra thật nhiều tiền để có một cuộc sống hạnh phúc nhưng lại dễ dàng bỏ qua một khoảnh khắc tận hưởng thiên nhiên bên nhau chúng ta như một lũ điên cắm mặt vào điện thoại ipad biết đủ chuyện thiên hạ trong khi chẳng biết vợ mình chồng mình đang chất chứa những tâm sự gì bởi chúng ta nghĩ ngày rất dài năm tháng còn dư dả thanh thang để thay đổi để bù đắp để sửa chữa để dành dụng đêm nay giữa Sài Gòn chờ trời sáng để đáp chuyến bay sớm trở về nhà kịp đón ngày gia đình tôi lại giả định một cách đau lòng về việc quán ngủ ngon của tôi không còn nữa một mai này Tôi sẽ cồi cút bao nhiêu. Như lúc này đây, một mình đi bộ trên những con phố Sài Gòn, danh bạ thì đầy ắp những cái tên, mà trái tim thì hoang vu quá đỗi. Những con đường tôi đã mòn phép đi qua, mà vẫn chẳng thể nào thương nổi, nhớ nổi, quen nổi. Bởi tôi thuộc về Hà Nội, và nếu không phải là Hà Nội thì tôi mãi mãi như kẻ tha. Và nàng cũng thế. Quán ngủ ngon của tôi cũng thế. Nếu không phải là nàng, không phải là quán ngủ ngon, tôi sẽ là ai? Ngày gia đình. Ừ, nó cũng chỉ là một ngày thôi. Người ta đặt tên nó là ngày gia đình, nhưng ý nghĩa của nó lại thuộc về mỗi chúng ta.